Mời các bạn cùng đến với tập 8 câu chuyện Gà con dâu của tác giả Hoàng Chi trên kênh truyện 23S diễn đọc Kim Thanh. Các bạn hãy ủng hộ Kim Thanh và ekip của truyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện hay và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Buổi sáng sớm, những tia nắng đầu tiên phản chiếu vào trong căn phòng. Băng tâm mở mắt thức giấc, Trước mặt là anh còn ngủ, nhớ lại tối qua cô mặt ửng đỏ. Đêm qua cô mệt nên ngủ quên lúc nào không hay. Cô hôn nhẹ lên má anh, cùng lúc Đức Thành cũng mở mắt thức dậy. Dám hôn lén anh nha, bằng tâm xấu hổ nét vào ngực anh. Đâu có, đưa tay ôm lấy cô anh nói, vậy để anh hôn em. dứt lời, khi môi cô đã bị môi anh phổ kiến, dây giờ một lúc anh mới rời khỏi mà cười nói, bữa sáng thật là ngon anh thật là anh làm sao hả không sao hết em không nói thì đừng mong rời giường nhé anh buông em ra đi anh không định đi làm sao giám đốc đến muộn không sao hết giờ em có nói không băng tâm chịu thua mà nói thì anh đáng yêu được chưa Đức Thành nghe vậy vui sướng nhưng vẫn hỏi có thật không dạ thật anh biết em sẽ không biết nói dối vì thế anh sẽ tin mà anh cũng thấy mình đáng yêu mà Băng Tâm chỉ biết cười trước sự tự tin đó của anh nhưng lời anh vừa nói làm cô trột dạ ngay từ đầu cô đã gạt anh nếu anh biết được thì có giận cô không hay dở nói thật cho anh biết Băng Tâm không biết phải làm sao mới đúng cô không muốn lừa dối anh nhưng nếu nói ra thì sẽ liên lụy ba mẹ nuôi hơn nữa cô lại sợ mất anh thấy Băng Tâm im lặng vẻ mặt như có gì lo lắng Đức Thành liền hỏi em sao thế giật mình cô đáp Dạ không có gì Giờ mình dậy nha anh Thôi anh muốn ngủ thêm Em ngủ với anh nha Đức Thành trưng làm nũng chẳng khác gì trẻ con Anh không đi làm thật hả Ừ hôm nay anh sẽ dành cả ngày cho vợ Vậy có sao không anh Có bị nói không Em nghĩ ai dám nói Khi chồng em làm giám đốc À mà có Đó là ba Nhưng mà mẹ thương con dâu mẹ như thế cơ mà Có mẹ Bà sẽ không nói gì đâu Thôi giờ ngủ nha vợ hay là vận động một lát sẽ dễ ngủ hơn đó. Băng Tâm chưa kịp hiểu thì Đức Thành đã kéo chăn trùm kín cả hai người lại. Sau đó thì cô cũng biết ý trong câu nói của anh lúc nãy là gì. Cô chẳng khác gì như con thỏ ngây thơ bị sói là anh ăn thịt nuốt luôn cả xương. Dưới nhà bà Yến đang ăn sáng cùng ông chung. Lúc này ông mới nói sao chưa thấy Đức Thành và Băng Tâm xuống ăn sáng hôm qua là đúng ngày Mà thầy Bảy nói bệnh Đức Thành sẽ khỏi Không biết thế nào rồi Còn mình khỏi bệnh rồi Hơn nữa mình chuẩn bị có cháu nội ám bồng rồi Ông Trung nhìn vợ khó hiểu Là sao? Rồi ông suy đoán Hay băng tâm mang thai rồi hả? Chưa, nhưng sắp Em nói gì? Làm anh chẳng hiểu gì hết Anh không cần hiểu Cứ biết mình sắp có cháu là được Nghe vậy, ông Trung cũng không nói nữa Mà ông thấy như vợ mình hơi khác thường ngày Như có chuyện vui hay là mong cháu quá rồi nên mới thành ra như vậy Còn bà Yến lúc này nhớ lại Tới qua Hà Định sang phòng để hỏi chuyện bệnh tình của Đức Thành Tới trước cửa phòng đôi tay đỉnh gõ Thì vô tình bà nghe được bên trong Hai người nói chuyện vì vậy đã kể tai nghe lén Cũng như thăm dò xem tình cảm của cả hai đã đến mức nào Nghe được con trai hết bệnh bà vui lắm Sau đó thì bà tủm tỉm cười mà đi nhanh về phòng vì không muốn ảnh hưởng đêm tân hôn của con trai và con dâu. Ông Trung ăn nói thì đến công ty, nhưng chưa ra khỏi phòng ăn đã dừng lại. Đức Thành khỏi bệnh rồi, vậy anh không cần đến công ty nữa. Anh đi làm thêm hôm nay nữa đi, có thể hôm nay con trai không đến được công ty được đâu. Sao vậy? Còn nói với em lúc tối. Ừ, vậy anh đi làm. Sau khi ông Trung đi rồi, bà Yến mới căn dặn người làm Trưng Yến để cho băng tâm. Bà phải bồi bổ cho con dâu từ bây giờ, cũng như cho cháu nổi. Đức Thành và băng tâm thức dậy lần nữa, thì đã là buổi trưa, cô không dậy nổi nên vẫn nằm lì trên giường. Cô thầm trách anh khi mà khỏe quá. Đức Thành rời giường trước rồi đi tắm. Lúc trở ra, thấy cô vẫn nằm trên giường trùm chăn. Biết cô mệt, nên anh để cô nghỉ thêm, còn mình thì anh xuống nhà lấy đồ ăn đem lên. Em đến ăn đi. Băng tâm không có chút sức lực, người nhũ như cọng bún nằm trên giường nói. Tất cả cũng tại anh Đức Thành cười đi đến vợ hỏi Anh thế nào? Thì anh ăn hiếp em chưa làm sao? Có sao? Anh còn nói Tối rồi mà sáng anh còn Chuyện vợ chồng vì ngại Nên băng tâm không nói được Thấy cô như thế Đức Thành thương lắm Anh cũng không nỡ Chỉ là do anh không cưỡng lại được sự hấp dẫn của cô mà thôi Được rồi Tại anh hết Nhưng do vợ anh đẹp quá nên anh không nhịn được Giờ dậy ăn sáng nha Mẹ có dặn người làm chưng yến cho em kia kìa Em mệt lắm, em muốn ngủ Ngoan, dậy ăn rồi ngủ tiếp Gọi mãi không được Đức Thành đành bế cô vào phòng tắm Định tắm cho cô thì bị cô đẩy ra Anh đừng có mà cơ hội Anh ra ngoài đi em tự tắm được Đức Thành giả nai Anh có làm gì đâu Băng Tâm không thèm nói gì mà đóng cửa lại Đức Thành cười rồi đến ghế ngồi đợi cô Một lát sau tắm xong Thì Băng Tâm đi ra Đầu ướt nên đang cầm khăn lau Đến đây, ngồi anh lau cho Đến ghế ngồi xuống cạnh cô Đức Thành đưa tay lấy khăn Rồi nhẹ nhàng lau khô tóc Do đói nên anh thấy đồ ăn trước mặt Cô đã ăn ngay Anh ăn chưa? Anh ăn rồi Này phần của em đó Nhìn chén yến băng tâm thắc mắc Sao mẹ chồng lại dặn làm này cho cô Nên cô đã hỏi Sau nay mẹ bắt em ăn cái này Thì mẹ thương em Nên tẩm bổ cho em chứ sao Băng tâm xúc động Em thật có phước khi được làm con dâu của mẹ. Coi em kìa, mít ướt quá đi, có nhiều đó mà cũng khóc. Đưa tay lòng nước mắt cho cô, rồi anh ôm cô vào trong lòng. Mẹ không có con gái, nên với em, mẹ không chỉ coi là con dâu mà còn là con gái. Ở đây ai cũng yêu thương em hết, em sẽ không thấy cô đơn. Sau này đón ba mẹ dưới lên, ở cùng thì càng vui hơn. Ba mẹ có tuổi rồi, để sống mình anh cũng không yên tâm. Anh thật tốt, em cảm ơn anh Anh và em là vợ chồng Ba mẹ đã công sinh em ra Nuôi em lớn rồi gà em cho anh Ba mẹ em cũng là ba mẹ anh Nên anh có trách nhiệm báo hiếu Phụng dưỡng ba mẹ cùng với em Thấy anh quá tốt Lại còn lo cả cho ba mẹ nuôi Thật lòng băng tâm cứ canh cánh Chuyển dấu anh sợ thật về mình Anh, em hỏi anh cái này nha Có gì em cứ hỏi đi Nếu như anh biết ai đó lừa dối anh Thì anh sẽ như thế nào? Sao lại hỏi anh như thế? Anh cứ trả lời em đi. Này còn phải xem mục đích của việc lừa dối đó là gì. Nhưng anh không thích ai gạt anh. Lòng tin rất khó tạo dựng. Một khi đã mất thì khó lấy lại lắm. Nguyên tắc của anh trong bất cứ mối quan hệ nào thì cứ thẳng thắn thành thật. Có gì cứ nói chứ đừng lừa dối. Nếu để anh phát hiện thì anh sẵn sàng từ bỏ mối quan hệ đó ngay. Nghe anh nói vậy, băng tâm thấy sợ. Vì thế nên muốn nói hết với anh mọi chuyện Thật ra em Lúc này điện thoại Đức Thành đổ chuông Anh liền nghe máy vì là số ở công ty Ông Trung báo sự kiện quảng cáo cho tập đoàn Long Châu Người mẫu được mời chụp poster Đột nhiên bị tai nạn nên không thể chụp được Mà thời gian cấp bách không thể tìm người thay thế Mà không phải ai cũng được Vì yêu cầu bên Long Châu Cần một người thể hiện được cái hồn của trang sức Mà gương mặt lại phải đẹp và hợp Con biết rồi con sẽ giải quyết Cắt máy xong, vẻ mặt Đức Thành hiện vẻ lo âu. Băng tâm thấy vậy thì hỏi, có chuyện gì vậy anh? Chỉ là chuyện công ty thôi, mà khi nãy em định nói gì hả? Thấy anh vì chuyện công ty đã đủ mệt, nên cô không muốn vì mình, anh lại mệt thêm, nên tạm thời không nói ra. Cũng không có gì đâu anh, mà em cũng quên rồi. Vậy à, khi nào nhớ ra thì nói cho anh nghe nhé. Dạ. Đức Thành tiếp tục lau tóc cho cô. Lúc vén lên thì vô tình thấy sợi dây cô đang đeo, Mà lạ cái là mặt xây lại là chiếc nhẫn ngọc. Sao nhẫn em không đeo mà lại lồng vào dây vậy? Băng Tâm đặt tay lên chiếc nhẫn. Đây là nhẫn của ba mẹ để lại cho em. Đeo không vừa nên em lồng vào dây truyền. Đức Thành cho chắc là của hồi môn hay kỷ niệm của ông Vũ bà Cẩm đưa cho cô nên không nghĩ gì. Chiếc nhẫn đẹp thật. Dạ, em rất quý nên luôn đeo bên người. Lúc này Đức Thành phát hiện Băng Tâm rất hợp với trang sức ngọc. Chiếc nhẫn thay cho mặt dây truyền. Vậy mà đeo lên cổ cô lại có gì đó rất lạ và thu hút. Anh chợt nảy ra ý nghĩ, em có thể giúp anh một việc được không? Việc gì hả anh? Nếu giúp được em sẽ sẵn sàng. Mà em học ít lắm nha. Lúc trước định học thêm nhưng mà nhiều việc quá rồi bỏ luôn. Không sao, này không liên quan đến trình độ. Để nữa anh sắp xếp cho em học gì, em muốn. Vậy anh muốn em làm gì? Làm mẫu ảnh. Mẫu ảnh à? Em sợ mình xấu không hợp. Rồi ảnh hưởng đến anh Vợ anh rất đẹp Anh tự tin về vợ anh mà Dạ vậy em sẽ cố gắng Sau đó Đức Thành đưa băng tâm đến công ty để chụp ảnh Đại diện Long Châu do Tùng Lâm mang trang sức đến Khi thấy người mẫu chính là băng tâm Anh rất bất ngờ Mẫu ảnh là em à Gặp Tùng Lâm cô cũng kinh ngạc Sao anh cũng ở đây À anh là người hợp tác với công ty này Mang trang sức của tập đoàn đến để người mẫu đeo Không nghĩ tới được gặp em Xem như mình cũng có duyên quá Đức Thành từ ngoài đi vào Anh tiến đến chỗ Tùng Lâm Chúng ta bắt đầu nha Ok anh Đức Thành chấn an băng tâm Em cứ thả lỏng người nha Anh sẽ bên cạnh em Băng tâm đã xem qua ý nghĩa của bộ trang sức Nó làm cô nghĩ đến ba mẹ và ngoại của mình Nên cũng dễ thể hiện cái hồn của trang sức Sau đó Tùng Lâm đưa trang sức ra Rồi đeo lên người băng tâm Nhìn cô mà anh mất hồn Không ngờ khi cô đeo lại hợp và đẹp như thế Cái tên của trang sức Cũng được thể hiện hoàn toàn qua ánh mắt Cùng gương mặt của cô Đức Thành cũng đứng nhìn về phía cô Đúng là anh đã chọn đúng Bộ trang sức cứ như sinh ra Là dành cho cô vậy Buổi chụp hình cũng đã kết thúc Bên Đức Thành đưa ra số ảnh chụp Để cho Tùng Lâm chọn làm poster Nhưng mà anh chưa quyết định được Vì cái nào cũng đẹp Nên muốn về xem thêm Được, anh cứ xem rồi báo cho tôi hay Tôi sẽ báo sớm, không ngờ bên anh tìm được người mẫu quá xuất sắc như vậy. Cảm ơn anh vì đã khen vợ tôi. Tùng lâm sửng sốt, lòng chợt thấy hụt hẫng nhìn băng tâm anh mới hỏi. Vợ anh sao? Đúng vậy, tôi xin giới thiệu, băng tâm là vợ của tôi. Chúng tôi có duyên gặp vài lần trước đó. Em biết anh ấy, khi hai mẹ có đưa vào cửa hàng của anh ấy mua trang sức, với có lần đưa em và mẹ về. Không nghĩ hôm nay anh và em lại gặp nhau ở đây. Dạ. Thôi giờ anh phải đi, có dịp gặp lại sẽ nói chuyện nhiều hơn. Nói rồi Tùng Lâm ra về, rồi Đức Thành mới nói. Hình như anh ta thích em. Làm gì có, gặp nhau vẩn vẹn có ba lần thôi mà. Bộ anh ghen à? Vợ anh đẹp như thế, làm sao mà không tránh khỏi người khác để ý? Mà anh có quyền ghen chứ? Bang Tâm cười, kệ họ, anh yên tâm, em chỉ yêu mỗi mình chồng thôi. Yêu vợ. Tùng Lâm trên đường về cửa hàng thì cứ luôn nghĩ đến Bang Tâm. Vẻ đẹp dịu dàng của cô cứ hiện ra trong tâm trí Không nghĩ cô vậy mà đã là vợ của người khác Không hiểu sao anh cứ thấy buồn buồn trong lòng Về đến, Tùng Lâm đi thẳng vào phòng làm việc lấy hình băng tâm ra xem lại Càng nhìn, anh càng như bị cô thu hút Trong ánh mắt của cô như chứa điều gì đó bi thương khiến anh thấy tò mò Mai đến tìm Tùng Lâm cô không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào Anh Ngước lên thấy cô thì anh hỏi Sao em không gõ cửa? À em quên, anh đang làm gì vậy? Anh đang làm việc Mai tiến đến chỗ tủng lâm Đột nhiên sắc mặt thay đổi Khi nhìn thấy anh đang cầm ảnh của băng tâm Sợ hãi đến run cả người lên Mai gặng hỏi Đây là ai vậy anh? À đây là người mẫu ảnh cho trang sức Của tập đoàn mình Anh đang chọn một tấm để làm poster Mai không nghĩ sẽ gặp lại băng tâm ở đây Từ khi biết tin cô lấy chồng Thì Mai không có gặp lại nữa Kể cả khi ngày rước dâu xe gặp tai nạn, bà Tư và chồng băng tâm mất, ai cũng không hề tới chỉ vì đố kỵ với cô. Sau đó thì Mai biết băng tâm được ba mẹ chồng đón về ở. Cô cũng không mấy quan tâm đến vì khi không thấy băng tâm, đối với Mai là một chuyện vui. Cứ tưởng được sống sung sướng dưới thân phận của băng tâm, không cần phải lo lắng điều gì, thì giờ đây Mai bắt đầu lo sợ. Cô không biết sao băng tâm cũng ở Sài Gòn, lại còn làm mẫu ảnh cho tập đoàn nữa. Lỡ như bị cô trông thấy mọi chuyện Có thể sẽ bị lộ Mai bắt đầu suy tính Nhất định không thể để băng tâm thấy mình Em xem giúp anh Tấm ảnh nào đẹp Tùng Lâm ngước lên nhìn Mai Thấy sắc mặt cô hơi trắng thì hỏi Em sao vậy Mai giật mình Dạ anh nói gì Anh thấy sắc mặt em không được tốt Có không khỏe ở đâu không Ờ em không sao Ừ em xem góp ý anh nên chọn ảnh nào đi Tùng Lâm đưa vài bức ảnh cho Mai Cầm lấy mà tay cô run lẩy bẩy Sao tay em run vậy? Sợ Tùng Lâm sinh nghi Nên Mai viện cớ Tự dưng em thấy lạnh quá Tùng Lâm thấy lạ Trời thì nắng mà cô lại bảo lạnh Sau đó cho là cô không quen máy lạnh nên nói Vậy để anh giảm nhiệt độ lại Điều chỉnh lại máy lạnh trong phòng xong Thì anh hỏi Em thấy cái nào đẹp Mai nhìn thấy băng tâm xinh đẹp Thì lại nảy sinh lòng ganh ghét Giờ được sống trong cảnh sang giàu Mai cho mình đã khác nhưng giờ băng tâm lại còn khác hơn. Không muốn thua cô, lại càng không muốn trở lại cảnh sống nghèo khổ, nên trong đầu Mai đang nghĩ cách để mà tùng lâm không gặp hay tiếp xúc với băng tâm nữa. Em thấy đẹp, thì có đẹp, mà đeo trang sức tập đoàn mình nhìn không hợp cho lắm. Không hợp sao? Dạ, mà sao anh không để em làm mẫu? Trước anh có nói để em làm mà. Này là bên công ty sự kiện họ làm, mẫu do họ kiếm, mà anh thấy băng tâm rất hợp với bộ trang sức, còn thể hiện được ý nghĩa mà bộ trang sức muốn gửi gắm à mà nói mới nhớ cô ấy và em lại trùng tên nhau thật là trùng hợp Mai trột dạ nên làm cái ly trên bàn của tùng lâm rơi xuống quính quáng cô nói em rơi ý quá để em đi dọn thôi em ở đây đi anh làm cho mà anh trông em hôm nay hơi khác đó Mai đưa tay lên chán chắc do đi nắng nên em mệt thôi em về trước nha vậy thôi em về nghỉ đi Mai đi nhanh ra khỏi phòng Đến ngoài cửa thì vẫn còn sợ hãi Cố bình tĩnh lại Mai rời khỏi cửa hàng Tài xế được giao cho việc chở cô Đang chờ ở phía trước Vào xe rồi thì Mai mới nói Đưa tôi về nhà đi Dạ cô chủ Ngồi trong xe mà Mai vẫn không thể che giấu được sự bất an trong lòng Nên đã gọi cho ông Liêm Ở tập đoàn Ông Liêm đang tìm cách Để biết được lý do ông Lập gọi luật sư đến phòng làm việc Ông đang nghĩ đến việc có thể là lập di chúc cũng nên. Nghe tiếng chuông điện thoại gieo, nhìn là số mai gọi thì mai nghe ngay. Có chuyện gì vậy? Tôi có việc quan trọng muốn nói với chú. Để tối đi. Không được, gấp lắm. Tôi muốn gặp chú ngay bây giờ. Vậy cô đang ở đâu? Tài xế đang chở tôi về nhà. Nói với tài xế, đưa cô đến quán cà phê cỏ dại. Vào đó ngồi đợi tôi sẽ đến. Tôi biết rồi. Tắt máy xong. Mai nói với tài xế đưa mình đến nơi ông Liêm nói qua điện thoại lúc nãy Đến quán cà phê Mai kêu tài xế đợi bên ngoài Còn mình thì vào trong Tìm một góc bàn rồi ngồi xuống đợi ông Liêm Lúc này trước quán có chiếc xe ô tô sang trọng đấu lại Ông Liêm từ trong xe bước ra Rồi đi thẳng vào trong Nhìn quanh thì cũng thấy được chỗ Mai ngồi rồi tiến đến Đang khuấy ly nước Nghe tiếng bước chân đến gần Mai ngước lên thì ông Liêm cũng đã kéo ghế ngồi xuống Chú đến nhanh thật Tập đoàn ở gần đây, mà cô có gì, sao lại muốn gặp tôi gấp vậy? Chuyện hệ trọng, tôi mới phải gặp chú để mà bàn tính ứng phó. Có gì cô nói đi, tôi đã nhìn thấy băng tâm. Ông Liêm lúc đầu không hiểu, sau một lúc thì mới biết Mai nói gì. Ý cô là băng tâm thật. Đúng vậy, ở đâu? Lúc nãy đến cửa hàng gặp anh Tùng Lâm, tôi phát hiện mẫu ảnh đeo trang sức tập đoàn để làm poster. Không ai khác là băng tâm. Tôi không biết sao cô ta lại có mặt ở Sài Gòn. Lỡ nhìn thấy tôi Thì sợ rằng mọi việc sẽ bị bại lộ mất Chú tìm cách mà lo liệu đi Ông liêm nghe xong thì vẻ mặt đanh lại Như đang toan tính điều gì Qua một lúc thì ông nói Việc này để tôi lo Cô đừng quá lo Mà chưa chắc hai người sẽ gặp nhau Không nên quá chủ quan Phải dự liệu để mà ứng phó Chứ để nước tới chân mấy nhảy thì muộn rồi Cô cũng biết để phòng lo xa đó Để tôi nói Tùng Lâm đổi mẫu chụp poster là được Chú làm sao thì làm, đừng để cô ta dính líu đến tập đoàn. Còn cả việc tôi nói ông nội bảo qua sự kiện sẽ để Tùng Lâm về quê đó. Ông Liêm cũng đau đầu không biết phải làm sao, nhưng mà nếu hôm nay ông lập gọi luật sư đến để lập di chúc thì ông cũng phải lo, tài sản để lại cho mai thì hiển nhiên sẽ thuộc về ông. Tôi biết rồi, giờ cô hãy giúp tôi việc này. Chú muốn tôi làm gì? Tìm cách thăm dò mẹ vợ tôi, xem có phải ba vợ đã lập di chúc không? Mai nghe vậy thì nở nụ cười gian xảo. Nếu vậy thì có phải tài sản cũng chia phần cho tôi đúng không? Đúng, vì cô là cháu nội nhưng phần đó sẽ thuộc về tôi. Còn cô thì tôi sẽ trả thù lao xứng đáng. Tôi hiểu, nhưng dù sao tôi cũng giúp chú nhiều như vậy chỉ với bấy nhiêu mà chú hứa hình như không thỏa đáng lắm. Ông Liêm không ngờ mới đây mà Mai đã bộc lộ sự tham lam của mình rồi mà khi có trong tay Long Châu một khối tài sản lớn Dù ông tiêu cả đời cũng không hết, thì cho thêm 2 chút ít cũng không đáng lả bao Cô nói đi, muốn bao nhiêu nữa? Tôi không thích tiền, tôi có nghe lầm không? Người như cô mà lại nói không thích tiền, tôi tin thì là chuyện lạ. Chú cứ tin đi, vì đó là sự thật. Tiền tôi không cần, nhưng mà tôi lại cần thứ khác. Cứ nói, chính là Tùng Lâm. Liên quan gì đến con trai tôi? Tôi muốn được làm vợ của Tùng Lâm, con dâu của chú. Ông Liêm cười lớn, cô đang đùa đó à? Mai nghiêm túc trả lời, là thật không đùa. Ông Liêm thay đổi sắc mặt, vỗ bản một cái rất mạnh. Cô quá tham lam rồi đó. Chú và tôi đâu có khác gì nhau. Chúng ta cùng hội cùng thuyền, về chung một nhà, thì không phải hỗ trợ giúp đỡ cho nhau sao? Chú yên tâm, tôi sẽ cố gắng giúp chú đạt được những gì chú muốn. Cô nghĩ mình là ai? Tôi mà cần cô giúp sao? Cô nên nhớ, tôi đưa cô lên được thì cũng có thể đạp đổ được. Là giả, thì đừng nghĩ mình là thật. Mai tự tin ra điều kiện vì biết bản thân có giá trị lợi dụng với ông Liêm. Tôi biết mình là giả chứ. tôi thì không có gì hết. Bất quá lộ chuyện thì trở lại như lúc ban đầu thôi. Còn chú ấy thì khác. Liệu ba mẹ vợ chú biết chú không hề đi tìm cháu nội thật của họ mà lại đi tìm người đóng giả Chỉ để chiếm đoạt tài sản Thì sao nhở Cô dám uy hiếp tôi Tôi nào dám Chú cứ suy nghĩ đi Một là mất tất cả Hai là có được người con dâu thông minh Xinh đẹp Trở thành cánh tay tắc lực bên cạnh mình Một người thông minh Thì chú sẽ biết Bên nào nặng Bên nào nhẹ rồi chứ Nhưng cô quên Cô đang giả làm cháu nội ba mẹ vợ tôi Là em gái Tùng Lâm Thì làm sao có chuyện anh em họ lấy nhau Tôi nghĩ chú thừa sức lo liệu được những việc này. Cuối cùng, tôi chỉ muốn hỏi chú có đồng ý nhận tôi làm con dâu hay không. Nói để tôi còn tính, nếu không thì tôi sẽ đi thú nhận hết mọi chuyện với ông bà nội vậy. Một cô gái quê mùa khờ dại, bị chú rủ rỗ mới phải nghe theo. Chắc hai người dễ thương mà bỏ qua. Còn chú ấy thì tôi không chắc. Nghe những lời nói đó của cô, ông liềm vô cùng tức giận. Nhưng vẫn phải kiềm nén lại Ông cứ nghĩ mình tìm cô gái quê mùa Làm con cờ để mình sai khiến Thì giờ đây Lại bị chính con cờ đó phản lại Nước cờ này ông không hề tính đến Trước mắt đành phải tạm thời thỏa hiệp Đồng ý điều kiện mai đưa ra trước Sau rồi tìm cách giải quyết Chuyện tình cảm của con trai ông Rất khó mà xen vào Huống gì mai lại muốn làm vợ tùng lâm Khi trên danh nghĩa là em họ Được rồi Tôi đồng ý với cô Giờ cô về thăm dò chuyện tôi nói đi Có gì báo tôi Ok chú À không, ba chồng mới đúng Tôi không quen gọi như thế Trước sau cũng gọi Giờ chú tập mà nghe Để nữa còn thích ứng Thôi, con về nha, ba chồng Nói rồi Mai cười thỏa mãn rời khỏi quán cà phê Nhìn cô, ông liêm tức Mà lại không làm được gì Chỉ đành giận cá chém thớt Đưa tay đập lên bàn một cái rất lớn Làm cho mấy người ngồi ở xa nghe thấy Cũng phải nhìn xem tiếng động phát ra từ đâu Đồ con danh nhà quê Vắt mũi chưa sạch mà muốn uy hiếp ông sao Còn non lắm cô bé à Mai ra trước Sau đó lên xe về nhà Theo lời ông Liêm Thì cô đã vào phòng bà Phấn để mà dò hỏi xem Thực hư chuyện lập gì chúc. Bà nội Nhìn Mai Bà Phấn liền vui vẻ cười nói Cháu mới đi thôi Mà sao lại về sớm vậy Tại con nhớ bà nội Không muốn nội ở một mình nên mới về sớm đó ạ. Mai ngả đầu vào lòng của bà phấn mà làm nũng, xoa đầu cô bà cười. Cháu nội của bà thật ngoan và có hiếu. Mai lúc này sụt sùi nước mắt. Giờ con chỉ có mỗi ông bà nội cùng cô dưỡng với anh Tùng Lâm là người thân nhất. Nhìn ông bà có tuổi, càng già thì con lại sợ. Sống trên đời, ai mà không già hả con? Bà chỉ còn mỗi tâm nguyện là tìm cho con chỗ nào tốt để mà gửi gắm tấm thân. Thì nội có theo ông, theo bà thì cũng yên lòng mà nhắm mắt. Con không lấy chồng đâu, con muốn ở với ông bà chăm sóc cho ông bà. Bà vắng số mất sớm, không thể báo hiếu ông bà, nên con phải thay ba mẹ làm điều đó. Bà vẫn nghe những lời đó thì xúc động, không kìm được mà khóc. Nhắc đến ba con là lòng nội đau xót. Có ai nghĩ nhà cao cửa rộng, ra tài bạc tỉ, Mà đứa con trai duy nhất lại phải chết thương tâm như vậy không? Tài sản nhiều cũng chẳng đổi lại mạng được cho ba con. Chuyện qua rồi, nội đừng nhắc lại rồi đau lòng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Có thể số ba con đến đó thôi, còn tài sản là của ông bà nội gầy dựng thì để cho ông bà chứ. Vốn đó là để cho ba con, nhưng mà ba con không còn thì ông bà sẽ để lại toàn bộ cho con. Con đã vất vả nhiều rồi. Thôi con không dám nhận đâu ạ. Con mới về đây, có gì lại bị nói tham lam tài sản. Con không muốn bị nói ra nói vào. Con được nhìn nhận lại ông bà và mọi người thì con đã vui và hạnh phúc rồi. Ai dám nói chứ? Con yên tâm, ông nội đã nhờ luật sư lập di chúc phần chia rõ ràng. Không ai nói ra nói vào hay bàn luận gì hết. Con không cần phải lo. Mai lúc này cười gian trá. Dạ, bà. Sau đó Mai về phòng để bà phấn nghĩ. Cô cũng gọi báo cho ông Liêm hay về việc ông Lập đang lập si chúc. Cô cũng được ông Liêm cho hay đã đề nghị Tùng Lâm đổi mẫu ảnh làm poster khác. Nghe vậy Mai cũng yên tâm phần nào nhưng muốn chắc chắn nên đã đợi Tùng Lâm về rồi hỏi lại. Nằm trong phòng thành thơi tận hưởng bên cạnh là dĩa trái cây tươi ngon toàn đồ ngoại nhập khẩu. Vừa ăn, Mai vừa nhịp nhịp chân xuống nệm. Lúc này nghe tiếng còi xe đoán chắc Tùng Lâm đã về nên cô đã chạy nhanh ra khỏi phòng. Xuống đến phòng khách đã chạm mặt bà Phượng Ban ngày ban mặt Sao lại ăn mặc hở hang vậy hả Trong phòng muốn mặc sao thì mặc Nhưng khi ra ngoài thì phải ăn mặc đàng hoàng vào Nhà này là nhà danh giá Lỡ ai thấy người ta đánh giá thì sao Tại con vội Lần sau con sẽ không vậy nữa Bà Phượng vẫn thấy trướng mắt với Mai Dù trước đó đã giúp chuyện Mỹ kỳ Thấy bà Phấn Cái gì cũng chóng nổi Nên bà ganh đua lắm Hơn nữa Mai lại tiêu xài hoang phí Trong khi bà thì bị nhắc nhở Còn ngược lại với cô Thì bà Phấn lại không nói gì Vì thế bà Phượng chẳng hề ưa cô Bởi tính bột chộp quê mùa Chẳng bao giờ bỏ được Phèn cho dù gội rửa xạ bông đắt tiền thơm tho Thì vẫn không thể trẻ hết Mai nghe bà nói vậy Thì thầm rủa trong bụng Chê người ta Sao không biết nhìn lại mình đi da nhân già vậy Mà nghĩ mình trẻ lắm vậy Có chuyện gì vậy mẹ Sao băng tâm lại đứng đó Còn ăn mặc thế kia Tổng Lâm bước vào, thấy hai người thì hỏi. Bà Phượng chỉ nói: Con tự mà hỏi nó. Cũng may nhà này không còn ai khác, chứ không tưởng nó đang định quyến rũ ai đó. Mai tỏ vẻ ngại ngùng. Tại em có chuyện muốn hỏi anh, nên khi nghe tiếng còi xe, đã chạy nhanh xuống mà quên mình đang mặc đồ ngủ. Ừ, em đi thay đồ đi. Có gì thì sang phòng anh. Vậy em lên phòng trước. Mai chạy trở lên lầu, rồi bà Phượng mới nói. Con đừng gần gũi với nó nhiều quá Không lại bị ảnh hưởng Ảnh hưởng gì mẹ Con không nghe câu Gần mực thì đen, gần đen thì dạ à Thứ quê mùa như nó Con tiếp xúc nhiều, không tốt cho con Mẹ sao cứ hà khắc với em ấy quá vậy Nói ra con lại bênh. Mẹ thấy từ khi nó về cái nhà này Ai cũng chỉ biết có nó Còn nó vậy, bà ngoại con cũng vậy Rồi ông ngoại và ba con cũng vậy luôn Thì tại em ấy tội nghiệp đáng thương Giờ về thì cả nhà mình yêu thương để em ấy không phải tủi thân. Nó mà biết tủi cái gì còn không thấy nó xuống phòng khách mà ăn bận như vậy à? chưa gì đã thấy lẳng lơ. Chắc á giống mẹ nó. mở mất rồi, mẹ nhắc chi người đã khuất tội lắm đó mẹ. Mẹ là mẹ con, mà con nói vậy à? Tùng Lâm đang mệt mỏi nên cũng không muốn tranh cãi nữa. Thôi, con lên phòng đây. Khoan, mẹ có chuyện muốn nói với con. Có gì vậy mẹ? Chuyện con Mỹ Kỳ cũng qua rồi con nên quên đi mà tìm người khác. Khối gì người đẹp tốt hơn nó, lại môn đang hậu đối. Mẹ có bà bạn, có đứa con gái xinh lắm, nhỏ hơn con 2 tuổi. Hôm nào hẹn gặp con đi cùng mẹ nha. Chuyện tình cảm mẹ cứ để con tự lựa chọn được không? Bộ một Mỹ Kỳ mẹ vẫn chưa sợ sao? Bà Phượng biết con trai đang trách mình. Cũng tại bà, nên anh mới gặp rồi yêu Mỹ Kỳ. Vậy mà vẫn chưa đủ, giờ còn bắt anh đi vào vết xe cũ. Tùng Lâm bỏ lên lầu, bỏ lại mình bà Phượng ngồi ở phòng khách mà cằn nhằn. Còn với cái, mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi mà. Tùng Lâm vừa lên tới thì đã thấy Mai đứng đợi ở trước cửa phòng. Em có chuyện gì muốn nói với anh? Anh cho em vào phòng nha. Đang mệt vì công việc nhiều, lại còn lo sự kiện sắp tới, nên Tùng Lâm muốn được nghỉ ngơi. Có gì em cứ nói đây được rồi, anh mệt nên muốn nghỉ. Em muốn hỏi anh chọn được ảnh chưa? Có gì để em xem phụ? Lúc nãy ở cửa hàng em mệt nên không tập trung. Khỏi đi, giờ đó không cần nữa rồi. Là sao về anh? Nói đến đây Tùng Lâm lại không hiểu. Khi mà ảnh băng tâm đẹp và hợp như vậy, mà ba anh lại bảo không hợp, nhất quyết đề nghị đổi mẫu khác. Cuối cùng không thể làm gì khác, anh đành phải nghe theo. Vì chuyện này mà anh buồn từ khi ở cửa hàng về tận đây. Mẫu ảnh đổi người khác rồi, không gì nữa anh vô phòng nha. Tùng Lâm đóng cửa rồi, thì Mai vui vẻ cười một mình. Cô không ngờ ông Liêm giải quyết nhanh lẹ như vậy. Giờ cô không còn lo lắng băng tâm xuất hiện trong cuộc sống của mình vì cô không còn dính đến tập đoàn nữa. Hai tuần sau, mới đó đã đến sự kiện 50 năm ngày thành lập Long Châu. Do là bên công ty đảm nhận tổ chức nên Đức Thành phải có mặt. Anh đã dẫn băng tâm theo. Cô trong chiếc váy màu đỏ kiêu sa, tóc được búi cao trang nhã, gương mặt cũng được trang điểm. Bình thường đã có nét thì giờ lại càng đẹp hơn khoác tay anh trong bộ vest đen lịch lãm, cả hai nổi bật thu hút mọi ánh nhìn. Lần đầu đến nơi đông người, lại trang trọng, nên băng tâm không giấu được hồi hộp. Em đã nói không đi rồi, mà anh cứ bắt em đi theo. Vợ anh đẹp thế này, thì anh phải khoe chứ. Em thấy ở đây nhiều người đẹp hơn. Kệ họ, trong mắt anh, vợ anh là đẹp nhất. Băng tâm mắc cỡ, hai má thêm ửng hồng. Anh khen em mãi không thấy chán sao? Sao lại chán? Anh thấy vẫn không đủ, tại vì vợ anh đẹp quá. Thôi mình vào trong đi, anh ở khen hoài, chắc tan tiệc luôn đó. Băng tầm tay trong tay, dạng dỡ cùng nụ cười hạnh phúc, càng làm cô thêm tỏa sáng giữa một rừng có nhiều hoa. Mai lúc này léo đéo theo tùng lâm, dù anh đã nói ngồi ở ghế vì anh bận, có nhiều việc phải lo, nhưng cô một mực không chịu, cứ một hai nói sợ, không quen mà theo sát anh không rời. Lúc đầu khi biết tập đoàn có sự kiện lớn, Mai đã đến xin ở cùng, ăn mặc lộng lẫy, còn trang điểm đậm, nhìn cô không khác gì con công. Do chọn giày quá cao mà đi không quen nên dáng đi rất thô, chân đau lại đi nhiều nên Mai nhăn nhó. sau anh đi hoài vậy? Anh phải tiếp khách, em đến ghế ngồi trước đi." Nói rồi, Tùng Lâm đi về phía khách mời để chào hỏi. Mai thấy vậy thì đến chỗ để bánh trái lấy ăn. Bằng tâm thấy nhiều người đến bắt chuyện xã Giao với Đức Thành nên tránh sang bên. Cô ngại khi anh ai cũng giới thiệu. Cô hơi khát, đưa mắt nhìn xung quanh, thấy chỗ để nước uống thì đi đến. Do chiếc váy dài nên cô đi rất chậm vì lỡ vấp sẽ mất mặt lắm. Đến nơi cô cầm lấy ly nước cam định đi. thì một người phục vụ do gấp đã va phải cô, làm cho cô đụng lưng một người ở phía sau. Chưa kịp xin lỗi thì người này đã hung dữ. Cô không thấy đường hay sao? Mà tôi đứng sờ sờ như vậy cũng đụng cho được Nghe giọng rất quen Băng Tâm quay lại Cô kinh ngạc Mai là Mai đúng không Mai đang ăn suýt phải nghẹn Khi nhận ra giọng nói của Băng Tâm Mai cứ nghĩ sẽ tránh được Thì giờ phải giáp mặt ở đây Trong lòng đầy sợ hãi Mai định lặng lẽ rời đi Thì Băng Tâm đã đứng trước mặt cô vui mừng Đúng là Mai rồi Không ngờ Tâm lại được gặp Mai ở đây đó Mai làm gì ở đây vậy Cười méo sạch Mai làm ra vẻ bất ngờ. Hả? Mai lên thăm bà con. Tâm cũng biết mai có người bà con ở thành phố mà. Mà sao Tâm cũng ở đây? Chuyện rất dài. Một lời khó nói hết. Cho bạn nghe nên băng Tâm chỉ nói. Mình cùng chồng đến dự sự kiện. Tâm có chồng lúc nào vậy? Không phải chồng Tâm mất rồi Tâm về quê ở với ba mẹ chồng sao? Chuyện dài lắm. Có dịp Tâm sẽ kể cho Mai nghe. Mà mai khi nào mới về quê? À, chắc ít bữa nữa thì mai về. Mai tò mò về chồng của băng tâm Có khi được ba mẹ chồng gả bán cho ông già nào cũng nên Chứ sao mới về ở không lâu đã lấy chồng Mai nhìn xung quanh Thấy cũng có nhiều người đứng tuổi Chắc một trong mấy ông này Có người là chồng băng tâm Nghĩ vậy rồi mai cười khinh thường Nếu chưa về Vậy mai hẹn gặp nhau đi chơi hôm đi Hai đứa mình cũng lâu rồi không gặp Mai không rảnh Mà chồng tâm là ai vậy Băng tâm nhìn đến chỗ Đức Thành rồi chỉ Chồng mình là người đứng đằng kia Đang quay lưng về phía đây Mặc áo vest đen ý Mai nhìn theo vóc dáng cao lớn Thì nghĩ chắc là vẻ ngoài vậy thôi Còn đằng trước á, khả năng là xấu Cùng lúc Đức Thành cũng quay lại Để xem băng tâm đang ở đâu Anh tuy xã giao Nhưng vẫn luôn quan tâm để ý đến cô Thấy cô thì anh cười Ánh mắt đầy cưng chiều Băng tâm cũng mỉm cười lại với anh Trong sự hạnh phúc Còn Mai lúc này trong lòng vô cùng bực tức Cô không nghĩ băng tâm lại tốt xấu như vậy Một người đã có một đời chồng Mà bây giờ còn lấy được một người đàn ông Đạo mạo giàu có Mặt Mai bây giờ chỉ toàn là sự đố kỵ và ganh ghét Giả đỏ hầm mộ à, Chồng của Tâm đẹp trai quá à, Tâm đúng là có số hưởng Tâm cũng không ngờ mình may mắn như thế Gặp được người chồng tốt thương mình Cả ba mẹ chồng cũng vậy Mai cho là băng Tâm đang cố thể hiện Nên càng thêm ghét cô nhiều hơn Mà chồng Tâm có biết chuyện Tâm từng làm đám cưới không? Mai nói đúng vào điều băng tâm lo lắng Một khi chưa nói ra sự thật với anh Không khác gì tâm đang bị một tảng đá đè nặng Xem mai là bạn thân Nên cô cũng nói thật Do có số chuyện khó nói Nên tâm chưa nói cho chồng biết Nếu vậy không phải là tâm đang lừa dối sao Lỡ chồng tâm biết được thì sẽ thế nào Tâm cũng đang lo Đã muốn nói với chồng nhưng mà vẫn chưa có cơ hội Mai thấy tùng lâm từ xa đang đi đến Sợ anh biết được cô và băng tâm biết nhau Nên đã nhanh chóng nói Thôi, giờ mai phải đi trước, hẹn gặp Tâm sau nha. Mai về à? Mai cho Tâm số điện thoại đi, có gì mình liên lạc? Băng Tâm nói chưa xong, thì mai đã vội vàng bỏ đi, mới đó mà không thấy đâu nữa. Chào em, sao em lại đứng đây có một mình? Băng Tâm nhìn đến thì thấy Tùng Lâm, cô cười dã giao lại. Tôi định lấy nước uống, không ngờ được gặp bản thân ở quê nên nói chuyện chút. Vậy bạn em đâu? Bạn tôi có việc đi trước rồi. Hôm nay em đẹp lắm. Chiếc vòng rất hợp với em Cảm ơn anh đã quá khen Băng Tâm nhìn xuống chiếc vòng trên cổ Đây là của bà Yến đã tặng cô Vốn cô đeo sợi dây của mình Vì đã quen không rời ra khỏi người Nhưng dự sự kiện có nhiều người Không muốn làm mất mặt của Đức Thành Nên đã cởi ra Mà thay vào đó là chiếc vòng của bà Yến Mà sự kiện kỷ niệm Nên đeo trang sức của Long Châu cũng rất hợp Sao em đi lâu vậy Đức Thành đưa tay vòng lên eo của băng Tâm Khẳng định chủ quyền Khi trông thấy Tùng Lâm đến bắt chuyện với cô, thì anh đã vội vàng đi đến, dù đang được một số người đề nghị hợp tác với công ty, nhưng anh đã phớt lờ bỏ đi chỉ vì người khác đang tiếp cận vợ mình. Băng tâm ngước lên nhìn anh cười nói, À, em đi lấy nước uống thôi mà. Tùng Lâm đưa tay về phía Đức Thành, thấy vậy anh cũng đưa tay bắt lại. Cảm ơn anh đã đến tham gia sự kiện của công ty. Không có gì, giữa hai công ty có hợp tác, nên tôi phải đến chúc mừng. Mời cả hai đến ghế ngồi nha. Đức Thành gật đầu rồi cùng băng tâm đi theo Tùng Lâm đến dãy ghế dành cho khách vip. Băng tâm ngại khi anh khoát eo nên nói nhỏ. Anh lấy tay anh ra đi, người ta nhìn kia. Kệ họ, ở đây đông người, kỳ lắm. Đức Thành không nói gì, tay lại càng siết chặt cô sát vào người mình hơn. Băng tâm ngước lên nhìn, thì anh chỉ cười rồi nói. Vợ anh thì anh ôm, mắc gì để ý ánh mắt người khác. Băng tâm chỉ đành mặc kệ mà thẹn thùng đi cùng anh. Mai ngồi ở một chỗ khuất Cô đang đưa mắt nhìn về phía của băng tâm Thấy được hình ảnh thân mật của hai người Thì mặt Mai vô cùng khó coi Sao em lại ngồi đây Làm anh kiếm nãy giờ Tùng Lâm đưa cả hai đến ghế ngồi xong Thì mới nhớ đến Mai Nhìn quanh không thấy cô Anh lo lắng Nghĩ không lẽ lại dỗi rồi bỏ về Đi tìm một vòng thì cũng tìm thấy Mai Nghe Tùng Lâm nói vậy Thì Mai làm ra vẻ dỗi hơn Em còn tưởng anh quên luôn em rồi ấy Tại anh bận việc mà, theo anh lên ghế trước ngồi đi. Sợ lên đó sẽ chạm mặt băng tâm, nên Mai viện cớ. Thôi, em thích ngồi đây hơn, trên đó ồn ào lắm. Tùng lâm thấy vậy thì ngồi xuống cùng với Mai. Chắc chút nữa ông ngoại và bà ngoại sẽ giới thiệu em đó. Giới thiệu gì vậy? Thì giới thiệu em là cháu nội. Mai trột giả bắt đầu lo sợ. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như băng tâm không có mặt ở đây. Trên sân khấu đã mở màn buổi khai mạc, MC đang gọi tên số khách mời VIP của buổi lễ, trong đó có Đức Thành. Mai liền nói, Người đó là ai vậy anh? Anh ta là giám đốc của công ty tổ chức sự kiện, còn cô gái ngồi cạnh là vợ anh ta, người mẫu ảnh cho trang sức mà em đã thấy đó, còn trùng tên với em nữa. À, em nhớ rồi, Hendy gì mà em thấy quen quen. Mai cứ tưởng giờ mình đã hơn băng tâm, nhưng hóa ra cô còn may mắn và tốt hơn. Có bên nội giàu có, thêm người chồng xoái ca chiều chuộng, Còn bản thân chỉ là người đóng giả Luôn phải thấp thỏm lo sợ vì bị vạch trần Mai không cam tâm Nên trong đầu đã lóe lên một kế hoạch độc ác Nhằm phá hoại quan hệ vợ chồng của băng tâm Trên sân khấu lúc này Ông Lộc cùng bà Phấn bước ra Bên cạnh còn có bà Phượng và ông Liêm Khai mạc đã xong Thì ông Lộc với vai trò là người sáng lập Đồng giữ chức vụ chủ tịch Đã có đôi lời muốn nói với tất cả nhân viên Của tập đoàn Cùng toàn thể khách mời có mặt Bên dưới, một chàng pháo tay vang lên nhằm chúc mừng. Ông Lộc cúi đầu thể hiện sự cảm ơn rồi đưa micro cho bà Phấn. Tôi cũng có vài lời muốn nói. Hôm nay ngoài sự kiện mừng 50 năm ngày thành lập, thì tôi cũng muốn giới thiệu cháu nội tôi, Băng Tâm, đứa con gái duy nhất của con trai tôi. Băng Tâm kinh ngạc khi nghe đến tên mình, xong cô lại cười nói với Đức Thành khi anh đang nhìn mình. Không ngờ cháu nội của bác ấy trùng tên với em. Ừ, Xém tí anh còn tưởng vợ mình là cháu nội của chủ tịch tập đoàn Long Châu cơ đấy. Làm gì có chứ, em sao mà có được phúc phần lớn đó. Làm vợ giám đốc là được rồi, cũng đâu thua kém gì so với cháu nội chủ tịch. Băng tâm mỉm cười ngả vào lòng của Đức Thành, cả hai tay đang trong tay. Tùng Lâm lúc này mới nói, để anh đưa em lên trên đó. Mai bây giờ sắc mặt trắng bệch, cô ôm bụng nhăn nhó. Ờ, tự nhiên em đau bụng quá, chắc em không lên được rồi. Anh nói giúp ông bà nội dùng em nha. Nói xong, mai khom người rời khỏi chỗ rồi chạy đi vào hướng nhà vệ sinh. Tùng Lâm tuy lo, nhưng phải lên sân khấu để nói cho mọi người biết. Lúc này bà Phượng mới lầm bầm. Không biết cái con nhà quê đó đâu mất rồi. Ông Liêm bên cạnh nói, chắc đâu đó thôi, có khi đang ở cùng Tùng Lâm. Em không thích, nó cứ bám giết lấy con trai mình. Kìa, Tùng Lâm lên rồi mà có thấy nó đâu. Ông Liêm không thấy mai đâu thì tức tối. Ông biết được có thể hôm nay ông Lộc sẽ công bố luôn ra phần di chúc Giờ phút quan trọng lại không thấy cô. Tùng Lâm đến chỗ ông Lộc rồi nói Em ấy đột nhiên đau bụng nên không có lên. Ông Lộc gật đầu rồi tiến đến chỗ bà Phấn kể tai bà nói nhỏ. Sau đó bà Phấn mới nói Muốn giới thiệu con bé nhưng mà có chút việc nên con bé không lên được vì số chuyện xảy ra cho nên đến tận bây giờ chúng tôi mới nhìn nhận cháu nội. Hẳn là người quen thì đều biết Tôi có người con trai tên Tiến Linh Thật không may Con trai tôi đã mất Nhưng mà người làm mẹ như tôi Gần đây mới biết được Cả hội trưởng bỗng nhiên im lặng Ai nấy đều bất ngờ trước thông tin vừa nghe được Nếu là người trong ngành hay thân thiết Thì đều biết ông bà có một người con trai Nhưng rồi đột nhiên không thấy nữa Cứ tưởng du học hay gì đó mà thôi Không nghĩ lại mất sớm như thế Mà cũng không nghe lấy vợ Hay đám cưới nào Mà lại có con lớn đến vậy Khiến cho rất nhiều người hoang mang và thắc mắc Bà Phấn không kìm được đã khóc Lấy khăn chậm nước mắt Bà nói tiếp Tôi là một người mẹ không tốt Chỉ vì môn đăng hộ đối mà không chấp nhận Người con gái con trai mình yêu Vì thế mà con trai đã bỏ nhà Chỉ để được sống với người mình yêu Tôi và chồng đã tức giận Nên từ mặt cũng như không tìm kiếm Vì nghĩ thời gian rồi con sẽ trở về Từ nhỏ sung sướng đã quen Nên không thể chịu được cảnh nghèo khó Nhưng tôi không ngờ con trai mình thả vất vả khổ cực cũng không về. Cho đến tận gần 20 năm thì tôi mới biết được con trai đã gửi thư về và cầu xin giúp đỡ về vợ và con. Theo địa chỉ tìm đến thì mới biết, con tôi đã mất từ lâu, chết rất thương tâm. Tôi vô cùng hối hận nếu ngày đó tôi không ngăn cản tình yêu của con thì đã không có sự việc đau lòng này. Tôi nói ra chỉ để mọi người thấy và có thay đổi ý nghĩ về môn năng hộ đối. Đừng quan tâm đến sĩ diện mặt mũi vì nó không mang đến lợi ích gì ngoài những hậu quả thương tâm từ chính sự cầu toàn của các bậc ba mẹ mà ảnh hưởng đến con cái. Để khi hối hận thì đã quá muộn màng. Tôi vẫn may mắn còn có cháu nội, con bé chịu thiệt thòi khổ cực quá nhiều. Ba mẹ cũng không còn nên phần tài sản cũng như cả tập đoàn vốn để cho con trai tôi thì giờ vợ chồng tôi sẽ để lại cho băng tâm. Cháu nội của chúng tôi xem như bổ đắp Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn Đến toàn thể mọi người Có mặt đã đến và nghe tôi tâm sự Giờ mọi người dùng bữa cơm thân mật Cùng chúng tôi Nói xong Bà Phấn cúi đầu rồi đi vào bên trong Có cả bà Phượng và Tùng Lâm Riêng ông Liêm thì đi hướng khác Bằng tầm nghe những lời bà Phấn nói Thì nhớ đến ba mẹ Cô từng nghe mẹ kể Ngày đó vì yêu mẹ nên ba mới bỏ nhà theo mẹ về quê sống. Vì nghèo khó nên đi làm công việc phụ hồ nặng nhọc, rồi gặp tai nạn mà mất khi cô còn chưa chào đời. Cô hiểu ra phân biệt gia cấp là một điều vô cùng đáng sợ trong xã hội, nhất là trong tình yêu. Đức Thành thấy cô khóc thì ăn cần hỏi, sao lại khóc? Tại em nghe bác kể chuyện nên xúc động thôi. Thấy bác cũng tội vì chịu nỗi đau mất con, nhưng một phần cũng vì bác mà ra, Bởi nghèo đâu phải là cái tội Mà giàu chưa hẳn đã sung sướng Giống như con trai bác này vậy Giàu có nhưng đâu được tự do yêu người mình thích Khi yêu rồi thì bị gia đình cấm cản Còn người con gái anh yêu Thì lại bị xem thường Không được chấp nhận chỉ vì nghèo Đức Thành thấy cô quá nhạy cảm Trong xã hội muôn hình vạn trạng Cái gì cũng có Với anh thì những chuyện này Gặp qua không ít nên rất bình thường Ôm cô vào trong lòng mà ăn ủi Em đừng buồn nữa Đâu phải gia đình nào cũng vậy Nói chi xa như gia đình mình Ba mẹ chỉ cần có người chịu thương con trai bà Là bà chịu ngay Đang buồn Mà nghe anh nói cô cũng phải cười Đúng là cô gặp được mẹ chồng tốt lại còn tâm lý Nhất là người chồng yêu thương cô hết mực Cô chỉ mong sẽ mãi hạnh phúc như thế này Em muốn dùng tiệc không? Còn nếu muốn về thì mình về Băng tâm không quen khi có nhiều người nên mới nói Vậy mình về đi anh Ừ Cả hai cùng nhau đứng lên ra về Vào đến bên trong Bà Phượng thể hiện sự bực tức Sao mẹ đi kể chuyện xấu nhà mình Cho bản dân thiên hạ nghe vậy Chẳng khác nào vạch áo cho người ta xem lưng Mặt mũi gia đình mình biết để vào đâu cơ chứ Mẹ chỉ muốn nói ra nỗi lòng của mình Như để cho những ai quan trọng môn đăng hộ đối Mà xem đó làm gương Để không giống như mẹ Mẹ cho như thế là tốt sao Có thể giờ người ta đang chê cười ngoài đó Còn không biết mẹ nghĩ thế nào nữa Tùng Lâm ngăn bà Phượng lại Mẹ thôi đi, bà ngoại nói vậy thì có sao đâu Mẹ chỉ muốn tốt cho cái nhà này thôi Mình là những người đứng đầu tập đoàn Có bao nhiêu đối tác quan trọng Mà trên dân khấu Bà ngoại con lại đi kể chuyện xấu gia đình Tự hào lắm hay sao Còn tài sản thì để hết cho đứa cháu nội mới về Còn con và Tùng Lâm thì sao Còn thôi được chưa Ông Lộc lúc này mới lên tiếng nói Bà Phượng có phần dẻ chừng hơn Kìa ba, con nói đúng mà Khi quyết định như thế, mẹ con đã nói qua với ba rồi, và ba cũng đồng ý. Có phải trước giờ ba mẹ thương con quá, nên con không còn xem mẹ con ra gì nữa không hả? Con đừng nghĩ bây giờ, chỉ còn mỗi con, rồi hai ông bà già này phải dựa vào con, rồi tự cho mình cái quyền muốn nói, muốn trách mẹ con thế nào cũng được. Bà không nói, không phải là không biết gì, con quá ích kỷ rồi đó. Bà Phượng làm mình làm mày khóc lóc. Con chỉ nghĩ cho bộ mặt của gia đình mình Nên nói vậy Mà ba trách con Về ở cùng ba mẹ chăm sóc ba mẹ Chồng con của con cũng giúp bao việc Mà con có kể công gì không Đúng rồi Trong mắt ba mẹ chỉ có mỗi thằng em trai của con Dù nó bất hiếu Thả từ ba mẹ để theo tình yêu Thì với ba mẹ Nó vẫn là con trai cưng Còn con chỉ là đứa con gái gà đi Là không còn liên quan Giờ rước đứa cháu nội về thì ba mẹ để hết cho nó. Ba mẹ có nghĩ đến cảm giác đứa con gái là con không? Mẹ đừng nói nữa, của ông bà ngoại, nên ông bà muốn cho ai, thế nào là quyền của ông bà? Cả nhà mình vất vả mấy chục năm, không có công cũng có cán, vậy mà giờ đem hết cho đứa cháu nội mới đem về, con xem sao mà mẹ chịu được. Con làm càn đổ chưa? Ba mẹ có nói không cho con và Tùng Lâm không? Ai mà biết được. Bà vẫn lúc này làm mệt, hở hơi, nên ông Lộc và Tùng Bộ chạy đến xem. Bà có sao không? Tôi hơi mệt thôi. Đó, con làm mẹ con mệt rồi đấy, con thấy vui chưa? Con có làm gì đâu chứ, sao cái gì bố cũng đổ hết cho con vậy? Ông Lộc không nói nữa mà quay qua bà phấn. Vậy để tôi đưa bà về nhà trước, để con đưa ông bà ngoại về, mẹ có về không? Mẹ đi tìm ba con. Nói rồi, bà Phượng đi ra ngoài để kiếm ông Liêm. Còn Tùng Lâm thì đưa ông Lộc và bà Phấn trở về nhà trước. Bên ngoài, buổi tiệc vẫn được diễn ra. Mai đứng chỗ đi vào nhà vệ sinh mà lấp ló. Những lời bà Phấn nói cô cũng nghe. Chắc chắn tài sản để cho mình không phải ít. Hèn gì ông Liêm mới đủ mọi cách đưa về thay thế cháu thật là băng tâm. Cô chạy đi đâu vậy hả? Mai nhìn đến thì thấy là ông Liêm. Đi trốn chứ đi đâu? Mắc gì trốn? Cô có biết lúc nãy là thời khắc quan trọng không? Cũng may mẹ vợ vẫn tuyên bố để thừa kế tài sản cho cô. Đó, có chú lo rồi, còn tôi phải chạy trốn đứa cháu hàng ria đây này. Ông Liêm lo lắng, cô ta cũng đâu có sao. Ừ, cô ta trong buổi tiệc tôi mới không thể lên nếu không là lộ hết đấy. Coi như là cô thông minh. Chứ sao, bởi thế hợp tác với tôi, chú chỉ có lợi. Lúc này Băng Tâm và Đức Thành đi ra gần đến cửa, thì cô thấy mắc vệ sinh nên nói, Anh đợi em tí nha Em đi vào toilet tí Đức Thành nhìn xem hướng nhà vệ sinh rồi nói Bên kia để anh đưa em đi Băng Tâm thấy ngại nên nói Anh cứ đứng ngoài này đợi em tí đi Em ra ừ. Băng Tâm đi theo hướng mà Đức Thành chỉ Khi cô đến gần Thì Mai cũng đã phát hiện Cô kéo ông núp vào góc khuất Bị bất ngờ nên ông tỏ ra khó chịu Cô làm cái gì thế Chú thấy người vừa đi vào không Tôi có đuôi đâu mà không thấy Có gì nói đại luôn đi Cô ta chính là cháu nội thật của ba mẹ vợ chú đấy Ông Liêm nhìn băng tâm qua ảnh Thêm chỉ nhìn góc nghiêng nên không nhận ra Giờ nghe Mai nói vậy thì nói Cô đến bắt chuyện đi Chú bị làm sao thế? Đã sợ bị lộ đi trốn rồi mà còn kêu đến bắt chuyện Từ có cách riêng của mình Cứ phập hồng lo lắng thì chỉ bằng giải quyết luôn Ý chú là... Mai đưa tay lên cổ sẹt ngang Ông Liêm liền gật đầu Sợ hãi Mai nói Thôi tôi không làm đâu Ở tù một gông Tôi đâu kêu cô ra tay Giờ cho cô chỉ cần dụ nó vào căn phòng trong kia là được Mai nghe vậy thì yên tâm Nên đã đồng ý làm theo lời ông Liêm vợ như mình cũng vào nhà vệ sinh Bằng Tâm đi xong thì đến bồn rửa tay Lúc này thấy Mai đi vào thì mừng rỡ Mai Mai cũng ra vẻ bất ngờ Tâm chưa về hả Tâm chuẩn bị về á Lúc nãy Mai vội đi Tâm tưởng Mai về rồi Ừ Tại sợ người bà con tìm không thấy Rồi về mất nên Mai mới gấp như vậy Mai cho tâm số điện thoại đi Có gì ngày mai hẹn nhau đi uống cà phê tâm sự nha Cũng được Mai lấy điện thoại ra Rồi cả hai trao đổi số với nhau Băng tâm nhìn ra Mai dùng điện thoại xịn thì nói Điện thoại Mai đẹp thật đấy Mai nghe vậy thì liền khoe mẽ Của người yêu mình tặng đấy Chúc mừng Mai Mà người yêu Mai ở Sài Gòn hay ở dưới quê Nghĩ sao mà hỏi câu đó vậy Đương nhiên người yêu Mai người thành phố rồi Đẹp trai, giàu có Lại còn con một nữa Hai người quen nhau lâu chưa Cũng vài tháng rồi, chuẩn bị cưới Tâm mừng cho Mai nhé Đến đó Mai phải gửi thiệp mừng cho Tâm đó nha Đương nhiên rồi Mình là bạn thân mà Mai khoác tay Tâm rồi đi ra ngoài Lúc ra khỏi nhà vệ sinh rồi Mai tìm cấu nói Hình như phần áo phía sau của mình bị bung rồi hay sao á Tâm xem giúp Mai nha bằng Tâm thật thả nói Vậy để tâm xem cho. Ở đây sợ ai nhìn thấy thì ngại lắm. Mình đi vào trong kia đi nha. Băng tâm lo Đức Thành ở ngoài đợi mình lâu. Nhưng mà Mai đã nhờ giúp. Nên cô không thể từ chối được. Nghĩ chắc cũng không mất nhiều thời gian. Nên cô theo Mai đi vào bên trong. Lúc gần đến căn phòng ông Liêm nói thì giọng nói vang lên. Băng tâm. Cô nhận ra là Đức Thành gọi mình nên nói với Mai. Hình như chồng mình gọi. Mai đợi mình ra nói với chồng mình tiếng. Rồi sẽ vào giúp Mai nha. Mai nặng nặc Kể đi Chắc Tâm nghe lầm thôi chứ làm gì có ai gọi đâu Tâm nghe rất rõ không lầm đâu Thì anh ta gọi vậy thôi Giúp Mai chút rồi Tâm ra cũng được Mai cố tỉnh kéo băng Tâm đi nhanh Đến căn phòng Nhưng cô đã ngăn lại được Nhất quyết ra gặp Đức Thành mới được Mình sẽ vào ngay Nói rồi cô chạy ra ngoài Mai nhìn thôi mà dậm chân tức tối Vì kế hoạch sắp thành công lại bị phá hỏng Biết không thể tiếp tục Nên Mai đã đi nhanh vào trong để mà nói với ông Liêm. Bên trong phòng, ông Liêm đang chờ đợi thì cửa mở ra, thấy Mai đi vào, tưởng dẫn băng tâm theo cùng, định núp thì Mai đã nói. Thất bại rồi. Sao vậy? Nó không chịu đi à? Không phải. Cô ta ngốc như vậy, nghĩ sao tôi không dụ được. Chỉ là nửa chừng thì chồng cô ta gọi, nên đã ra ngoài gặp chồng rồi. Nó có chồng rồi à? Ừ, lại còn là giám đốc. Ông Liêm tò mò, vì nếu đây là tham gia sự kiện, còn là một giám đốc thì hẳn không phải là bình thường. Cô biết chồng nó tên gì không? Đức gì á? À, đúng rồi, Đức Thành. Ông Liêm lúc này cũng không hiểu sao, lúc đầu băng tâm lại được mẫu ảnh cho trang sức của Long Châu. Thì ra cô ta là vợ của Đức Thành, ông Liêm cũng biết qua chút ít về anh, mà công ty của anh cũng không phải nhỏ. Cứ tưởng băng tâm thân cô thế cô thì sẽ dễ xử lý, không ngờ phía sau cô lại có cái cây to như vậy. Lần này khó rồi. Ông Liêm suy nghĩ một hồi thì nói. Chuyện này tạm thời để yên đi. Cô cũng ít tiếp xúc với nó lại, tránh mọi chuyện bị bại lộ. Không xử cô ta nữa à? Không, mọi việc giờ phức tạp hơn rồi. Vì chồng cô ta sao? Ừ, anh ta không phải người đơn giản, mà gia đình đó cũng không phải tầm thường. Dính vào, không dễ. Mai nghe vậy thì cũng ít nhiều, biết được gia thế nhà chồng băng tâm rất lớn. Đến cả ông Liêm cũng phải rè chừng thì đủ hiểu. Ganh ghét nên Mai càng hạ quyết tâm thực hiện âm mưu của mình. Sau đó thì Mai và ông Liêm cũng đi ra khỏi phòng. Băng tâm ra ngoài thì thấy đúng Đức Thành, chạy nhanh đến chỗ anh. Đứng đợi ở cửa khá lâu, không thấy cô ra nên anh lo lắng mà đi vào xem. Do nhà vệ sinh bên nữ không tiện vào nên anh chỉ đành gọi. Anh! Thấy cô đi ra từ hướng khác thì anh hỏi. Sao em lại đi từ trong đó ra? Em gặp bạn dưới quê rồi nhờ em chút việc Ừ, vậy giờ mình về nha Anh đợi em tí nha Sao thế? Em vẫn chưa giúp bạn em Nghe anh gọi nên em sợ anh lo Mới ra nói anh tiếng Vậy để anh đi với em Băng tâm nghĩ trong phòng Nên anh ở ngoài đợi cũng không sao Vì thế đã để Đức Thành vào cùng Cả hai vào rồi Thì băng tâm không thấy mai đâu cả Cho rằng cô đang trong phòng đợi mình Nên nói với Đức Thành Chắc bạn em trong phòng Anh ngoài này đợi em nha Đức Thành đưa tay sờ lên má cô Cùng với ánh mắt cương chiều Em vào đi, anh sẽ đợi ngoài này Băng Tâm mỉm cười rồi đưa tay gõ cửa Mai trong đó phải không? Mở cửa cho Tâm đi Một lúc lâu cũng không thấy động tĩnh bên trong Đức Thành nhận thấy bất thường nên hỏi Có chắc bạn em trong đó không? Anh thấy hình như không có ai trong phòng Lúc nãy em nói Mai đợi em ở đây mà Sao mới đó mà Mai đi mất rồi? Có thể bạn em có việc nên rời đi Băng Tâm nhớ lại mình có số điện thoại của Mai nên nói Để em gọi thử Băng Tâm lấy điện thoại ra gọi Nhưng đổ chuông mà không ai bắt máy hết Mai không nghe Vậy thôi đi Có lẽ bạn em đã về rồi Giờ mình về đi Cho là chắc người bà con của Mai kiếm Nên Mai không kịp cho mình hay Nên cô cùng Đức Thành đã ra về Mai theo ông Liêm vào buổi tiệc thì gặp bà Phượng Nhìn thấy hai người đi cùng nhau thì hỏi Sao anh lại đi cùng nó? Con bé không thấy Tùng Lâm nên mới đến hỏi anh. Tùng Lâm đưa ba mẹ về rồi, mẹ mệt. Mà anh bảo đi đâu nãy giờ làm em kiếm vậy? Thì anh phải lo tiếp khác chứ? Phải không đấy? Bà Phượng vừa nói vừa nhìn đến Mai. Biết bà đang nghĩ gì nên ông Liêm chặn ngay. Em đừng có nghĩ lung tung, tội con cháu. Thôi giờ mình về. Bà Phượng không quên cảnh cáo. Anh coi chừng, đừng để em biết có gì. Nếu không thì không xong với em đâu. Anh có thể thề chỉ có mình em thôi Vậy thì được Nhờ em nên anh mới có ngày hôm nay đấy Anh biết mà Mai đứng bên cạnh nhìn vậy thì thầm trong bụng Thấy mắc mệt Dạ rồi còn mày đặt ghen tuông Nghĩ sao mà tôi đây thèm chồng bà vậy Tôi á thích con trai bà thôi Con về cùng cô dưỡng luôn nha Dạ Sau đó Mai cùng với bà Phượng và ông Liêm ra về Về đến nhà Mai lập đật chạy lên phòng bà Phấn Làm ra vẻ lo lắng lắm Bà nội có sao không? Bà Phấn đang nằm trên giường có cả ông Lộc và Tùng Lâm nghe tiếng cô bà liền ngồi dậy. Nội chỉ hơi mệt tí thôi mà con nãy đau bụng sao rồi. Con hết rồi ạ, biết bà nội mệt nên con nhanh chóng về xem thế nào. Suốt đoạn đường con đã lo mà cầu trời cầu Phật mong cho nội khỏe nhanh. Nói rồi Mai xà vào lòng bà Phấn giống như một đứa cháu hiếu thảo. Cảm ơn con đã làm cho con lo lắng mà khi nãy trên sân khấu bà nội nói Con có nghe được không? Con không nghe ạ, mà có gì không nội? Chuyện ông và bà để phần tài sản của ba con cho con đó. Ông nội đã kêu luật sư và họ đang trong quá trình làm. Mấy đó con không rảnh nên để cho ông bà nội quyết định ạ. Ông bà nội cũng già rồi, không biết theo ông theo bà lúc nào. Nên nhân lúc còn khỏe mạnh minh mẫn thì làm thừa kế cho xong để tránh sau này trong nhà bất hòa. Còn Tùng Lâm thì ông bà ngoại cũng chia phần cho con và mẹ con riêng. Vấn đề này con không có ý kiến ạ, mà ông ngoại con tính cuối tuần này sẽ xuống đó để xem mồ mạ của cậu mợ, để thuận tiện thì băng tâm đi cùng con luôn. Ông Lộc nghe vậy thì đồng tình. Ừ, vậy hai anh em đi cùng nhau đi. Việc này ông nhờ cả vào con, bà ngoại con định đi cùng, nhưng bệnh như này chắc không thể đi được. Dạ, đi xa mệt lắm bà ngoại cứ ở nhà đi. mai ồi ngồi ở giường nghe vậy thì lo lắng, để mọi việc cho ông Liêm lo, mà giờ Tùng Lâm còn bắt cô đi theo nữa. Em thấy thế nào? Mai giận mình khi Tùng Lâm hỏi đến mình Không biết phải trả lời thế nào nên mới ấp úng Em... em sao cũng được Vậy quyết định thứ bảy này Anh và em về dưới quê nha Mai lúc này sượng cố cười gượng đáp Dạ Thôi cũng muộn rồi Hai đứa coi về phòng nghỉ đi Tùng Lâm và Mai đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng Ra đến cửa Tùng Lâm nói Thôi anh về đây Vừa nói xong thì Mai đã ngã vào lòng của anh rồi nói Tự nhiên em thấy chóng mặt quá. Tùng Lâm không suy nghĩ gì, chỉ lo cho em họ. Em có sao không? Sao tự nhiên lại chóng mặt? Em không biết, chắc do chiều giờ không ăn gì nên bị hạ đường huyết. Anh đưa em vào phòng nha. Ừ, để anh đưa em vào phòng. Mai lúc này đặt tay lên ngực của Tùng Lâm mà nở nụ cười gian xảo. Đưa Mai vào phòng của cô rồi đến chỗ giường. Em nghỉ đi, để anh xuống dưới nhà kêu người nấu chút gì cho em ăn. Mai cố tình kéo Tùng Lâm xuống giường Để anh nằm đè lên người mình Do mặc cái váy cổ sâu Nên ngực cô gần như đưa ra ngoài quá nửa Mai còn cố ngửa lên Nhằm mục đích quyến rũ anh Bị bất ngờ Nên Tùng Lâm không kịp phản ứng Lúc này mặt anh như muốn chạm phải ngực của Mai Lúng túng anh vội đứng dậy nghiêm túc hỏi Em làm cái gì vậy Mai tỏ ra ngây thơ Em có làm gì đâu Rõ ràng em đã kéo anh Tại do khi anh đỡ em nằm xuống Theo phản xạ nên em nắm lấy người anh thôi. Tự nhiên anh đổ oan cho em. Hay anh nghĩ em không phải con gái đàng hoàng? Anh không có ý đó. Thôi em nghỉ đi nhé. Anh ra ngoài. Mai không để anh dễ dàng đi. Nắm tay giữ lại rồi nói. Anh ở lại với em chút nữa. Tự dưng em thấy nặng ngực quá. Anh xem thử em bị làm sao. Em sợ quá. Vừa nói, Mai vừa kéo tay tủng lâm, đặt lên ngực mình. Nhưng mà anh đã rút lại. Mình tuy là anh em, Nhưng cũng là nam và nữ, nên anh không thể làm vậy. Uống gì anh không phải là bác sĩ. Em không khỏe, vậy anh gọi bác sĩ đến xem thế nào. Anh đừng gọi, hình như hết rồi. Ừ thôi, em nằm nghỉ đi nha. Nói rồi Tùng Lâm đi nhanh ra khỏi phòng cô. Trong đầu anh đang nghĩ, cứ như cô em họ đang cố gạ gẫm mình vậy. Nhưng mà giữa hai người là anh em, Tùng Lâm lắc đầu, xua đi ý nghĩ bên mình. Còn Mai nhìn cánh cửa đóng lại mà tức tối. Rồi anh sẽ không thoát khỏi tay em đâu, Tùng lâm. An tâm về nhà thì tắm rửa thay đồ. Lần đầu đi dự tiệc đúng là rất mệt. Lúc này cô ngồi ở bàn trang điểm, đang lọ mọ đeo lại sợi dây chuyền vào cổ. Chỉ khi đeo bên người, cô mới có cảm giác yên tâm. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 câu chuyện Gả con dâu của tác giả Hoàng Chi trên kênh chuyện 23S diễn đọc Kim Thành.